Chương 25 Nàng đương nhiên là Thái Tử Phi Trong thư phòng, Âu Dương Bạch ngồi trước bàn, Vương Kỳ Liễu cùng tiền ma ma đang quỳ dưới đất. Nàng ta khóc lóc ảm mỹ bộ dạng ủy khuất nói. Thái Tử, xin người hãy làm chủ cho thiếp, đòi lại công bằng cho thiếp. Nói đến đây nàng ta khóc nớt lên, chừng như ước ức không nói được nữa, khẽ đưa mắt sang nhìn tiền ma ma tiền mama hiểu ý vội bấm báo thái tử phu nhân bị thái tử phi vô lý tác đến ra nông nổi này đôi mắt đen thâm trầm của âu dương bạch hiện lên ánh nhìn phức tạp quay sang nhìn hàng y lạnh giọng ra lệnh truyền thái tử phi đến đây hàng y tuân lệnh đi ra ngoài lát sau uyển quân và thanh nhi đến thanh nhi vội vã quỳ xuống còn uyển quân chỉ khẽ cúi đầu nép mặt không cảm xúc nói Thái tử điện hạ Âu Dương Bạch nhìn khuôn mặt không biểu tình kia của Uyển Quân, nói Thái tử Phi Vương Phu Nhân nói nàng vô lý ra tay đánh người, chuyện đó có hay không? Uyển Quân nhàng nhạt đáp Đánh người là sự thật, còn vô lý hay không? Hãy hỏi nàng ta Vương Kỳ Liễu tức giận nói Người ngăn nhiên vô cớ xong đến tác ta, vậy thì thử hỏi có vô lý hay không? Quyển quân không thèm để tâm đến nàng ta, mà nhìn thẳng Âu Dương Bạch, nói Dám hỏi Thái tử Điện Hạ, chức vị trong phủ của ta là gì? Âu Dương Bạch hơi bất ngờ, hắn không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi này, nên hơi ngỡn ra, sau đó đáp Nàng đương nhiên là Thái tử Phi Quyển quân lại hỏi vậy còn nàng ta Âu Dương Bạch đáp nàng ấy là thị thiếp của ta Khóe môi uyển quân nở nụ cười nhạt Ta từng nghe phủ thái tử gia quy nghiêm cẩn tôn ti trật tự trên dưới rõ ràng vậy xin hỏi thái tử một thị thiếp bình thường chưa được triệu kiến lại tự ý xông vào nơi ở của thái tử phi phải xử lý như thế nào Âu Dương Bạch liếc hàng y, hàng y hiểu ý đáp. Hồi Thái Tử Phi, tội ấy phạt đánh mười trường. Vương Kỳ Liễu sắc mặt đại biến. Thiếp, Thiếp chỉ đến đó để tính an Thái Tử Phi. Vì gấp quá nên quên thông báo. Thiếp, Thiếp không cố ý. Thanh Nhi không nhịn được nữa, ước ức lên tiếng. Bẩm Thái Tử Gia vương phu nhân nào có phải đến thỉnh an vừa vào phủ đã chất vấn thái tử phi sau đó còn ngông cuồng hơn hất đổ ly trà trong tay thái tử phi âu dương bạch nhìn vương kỳ liễu hỏi có chuyện này không vương kỳ liễu ấp úng tiếp tiếp thanh nhi lại nói tiếp thái tử gia người cứ hỏi mọi người trong nguyệt phân điện hạ nhân trong điện đều chứng kiến việc này nếu nô tỳ có nửa lời nói sai, nô tỳ cam nguyện chịu phạt. vương kỳ liễu không nói được gì nữa, sắc mặt nàng ta trắng bệch, cúi gầm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. âu dương bạch nhíu mày, ánh mắt âm trầm nhìn những người bên dưới, sau đó nghiêm giọng nói: vương kỳ liễu thân là thị thiếp, lại dám vô lễ với thái tử phi, tội đáng phạt trượng hình nhưng niệm tình mới vi phạm lần đầu, vả lại đã bị thái tử phi dạy dỗ, phạt tự nhốt mình trong viện một tháng không được ra ngoài. nàng hãy tự mình sám hối đi. Vương Kỳ Liễu vốn còn tưởng lần này thái tử sẽ nổi cơn thịnh nộ, lôi nàng ta ra dụng hình. nay nghe hắn nói vậy, nàng ta như trút được tảng đá nặng trong lòng, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. còn Uyển Quân nét mặt không phục. Nàng không nhìn Âu Dương Bạch, mà quay mặt nhìn đi nơi khác, trong mắt tràn ngập bất mãn. Vương kỳ liễu hết lần này đến lần khác gây sự với nàng, lại còn suýt nữa hạ nàng mất mạng. Vậy mà giờ á không việc gì? Cái gì mà tự nhốt mình sám hối? Thực ra là nói cho qua chuyện. Ý thiên vị đã rõ ràng, đúng là yêu chiều vô hạn mà. Sự bất mãn trong mắt uyển Quân không qua được cặp mắt sắc bén của Âu Dương Bạch. Hắn nhìn những người bên dưới, nói. Tất cả lui ra hết đi. Mọi người bắt đầu rời khỏi. uyển Quân lúc này cũng định quay người rời đi. Phía sau va lên tiếng nói âm trầm của Âu Dương Bạch. Thái tử phi ở lại. Nguyễn Quân và Thanh Nhi nhìn nhau. Trong mắt Thanh Nhi hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng lui ra ngoài. Chương 26. Nàng không phục sao? Trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Nguyễn quân vẫn không nhìn Âu Dương Bạch, chờ hắn lên tiếng. Nhưng nàng đợi một lúc lâu mà hắn vẫn im lặng. Nàng mất kiên nhẫn, giọng lãnh đạm hỏi hắn. Thái tử điện hạ, không biết ngài bảo ta ở lại là có việc gì? Âu Dương Bạch đi đến trước mặt nàng, đưa tay khẽ nâng cầm nà lên. Nhìn sâu vào mắt nàng, giọng điệu mang ý treo đùa, hỏi. Nàng không phục sao? Nguyễn quân quay mặt đi nơi khác, cứng rắn nói. Ta nào dám? Dù sao Vương Kỳ Liễu cũng là ái thiếp của ngài. Ta nào có tư cách nói phục hay không phục? Tuy giọng điệu nàng cố tỏ ra cứng rắn, nhưng Âu Dương Bạch vẫn nghe ra được sự ước ức, ức trong đó. Nhìn chung nhan kiều diễm trước mắt. Ngửi thấy hương thơm dịu dịu từ người nàng tỏa ra, hắn cơ hồ không kiềm chế được, muốn ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về nàng, an ủi nàng. Nhưng cuối cùng hắn chức khoác quay mặt, giọng khàn khà nói, Được rồi, nào lui ra đi. Viễn quân xoay người đi ra, lại nghe thấy Âu Dương Bạch nói, Vương Kỳ Liễu là cháu của Hoàng hậu, nàng tốt nhất tránh dây dưa với nàng ta. Bước chân Uyển Quân khẽ chậm lại một nhịp, nàng nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Âu Dương Bạch. Hắn ta là đang lo lắng cho nàng sao? Nhưng rất nhanh sau đó, nàng khôi phục tốc độ, bước khỏi thư phòng. Âu Dương Bạch nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang rời đi kia. Nữ nhân này, đúng như suy nghĩ của hắn, quả không tầm thường. Hắn nhớ đến đêm trăng nàng và hắn tình cờ gặp nhau trong Bạch Mai Viên. Nàng tựa như một tinh linh xinh đẹp xuất hiện dưới ánh trăng, khiến người khác muốn nâng niu trên tay. Hôm nay nàng lại không chút sợ hãi mà trả lời từng câu hỏi của hắn. Từng lời nàng nói ra khiến Vương Kỳ Liễu không sao phản bác lại được. Một nữ tử thú vị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp qua. Nghĩ đến đây, trên khu mặt tuấn Mỹ của hắn xuất hiện một nụ cười ấm áp. Đã một tuần kể từ ngày Vương Kỳ Liễu bị phạt tự giam mình trong Liễu Hương Viện, không có Vương Kỳ Liễu, Uyển Quân không cần đề phòng trước sau nữa. Hơn nữa tin tức nàng ra tay trần trị Vương phu nhân đã được các hạ nhân lan truyền. Từ trên xuống dưới phủ thái tử ai cũng nhìn nàng bằng con mắt khác. Khi gặp nàng, các hạ nhân đều cung kính cúi đầu hành lễ, chứ không như trước kia, gần như là phớt lờ nàng. Uyển quân đang ngồi trong Nguyệt Vân Điện thì hàng y đến. Y cung kính chắp tay trước ngực, nói với Uyển quân. Thái tử phi. Thái tử lệnh cho thuộc hạ đến đây thông báo với nương nương, ngày mai cùng thái tử vào cung, đón sứ thần nước Nam Nhạc. Vào cung. Uyển quân khẽ ngẩn ra. Từ ngày Uyển quân đến phủ thái tử, đây là lần đầu tiên tiếng cung. Nàng bất giác có chút lo lắng, hỏi. Hàng thị vệ, không biết sứ thần Nam Nhạc đến Đông Châu Quốc là vì việc gì? Hàng y nói. Bẩm Thái Tử Phi, thuộc hạ nghe vương gia nói là sứ thần Nam Nhạc đến để dân một món bảo vật. Quyển quân nói. Hàng thị vệ, không biết ta có thể không đi không? Hàng y ngập ngừng. Thái Tử Phi, Hoàng thượng đã hạ chỉ muốn cả thái tử điện hạ và người cùng nhập cung. uyển quân gật đầu. được rồi, ngươi lui ra đi. uyển quân vốn không muốn vào cung cùng thái tử, nàng không muốn dung nhan của mình bị quá nhiều người nhìn thấy. nếu như phụ thân nàng đã muốn nàng che giấu, vậy ác hẳn là phải có nguyên nhân. nhưng nay hoàng thượng đích thân hạ chỉ, nàng không thể không tuân theo. nàng đành thở dài. Xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy. Nàng quay sang Thanh Nhi, phân phó. Thanh Nhi, em hãy chuẩn bị y phục để ngày mai ta vào cung.